To hít một hơi khí lạnh, bây giờ chỉ mới khoảng 5 giờ chiều mà âm khí đã dày đặc đến mức này, người bình thường có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đặc biệt là ở nơi giếng thi, âm khí tích tụ đến mức điên cuồng xuyên xuống mặt đất, như sương như mây. Trong dòng sông thi thể, nước màu đỏ sủi bọt cao tới 1 mét, thi thể nổi trìm trong nước, phát ra những tiếng kêu thê lương, và sau đó, một thi thể chỉ có nửa thân mình chậm chậm bò ra. Thi thể này vô cùng đáng sợ đã bị ngâm nước đến trắng bệch, mắt còn chứa những con thi trùng màu trắng, gương mặt trắng bệch đáng ghê tởm, một nụ cười quỷ dị rồi bò về phía nơi giếng thi. 1 3, ngày càng nhiều, đông đúc như một biển người, tất cả thi thể trong sông đều chậm chậm bò ra ngoài, hướng thẳng về nơi giếng thi, hoặc có thể nói là hướng đến âm minh thôn. Nếu có người ở đây lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa đến chết khiếp. Những thi thể này có cái không có đầu Có cái mất nửa thân mình Có cái thiếu đầu Nói chung là không có cái nào còn nguyên vẹn Số lượng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi Nhưng điều đáng sợ nhất Vẫn còn chưa phải là cái này Đáng sợ hơn là những thi thể trong quan tài Cũng bắt đầu xít lên Móng tay sắc nhọn cào lên tấm ván quan tài Tạo ra những tiếng kêu kinh hoàng Quan tài rung lên Thi khí mạnh mẽ từ khe hở Dần dần tràn ra Giống như dấu hiệu của một cuộc thi thể nổi loạn Và ngay sau đó Ở một độ cao không biết là bao nhiêu Một bóng người lặng lẽ Lơ lửng trong không trung Hai cánh rơi khổng lồ phía sau vẫy mạnh Nhìn từ xa Dường như có thể che khuất cả mặt trăng Gió lúc điên cuồng thổi Mây đen bị thổi bay Nhưng chưa kịp đến gần người đàn ông Thì đã biến mất không dấu vết Ngay cả đầu đều không hề động Người đàn ông trên tay cầm một ly rượu Quan Mật Đại Việt Tam Nghị đối mắt Tả nhìn xuống phía dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Ngân thì cũng sắp hồi sinh rồi, lần này thú vị rồi, không lo không có người để luyện tay. Gia của hắn dày, thật hợp lý. Dù <cười> đã <cười> nói còn phảng phất trong gió, nhưng bóng dáng đã biến mất từ lâu. Lúc này, tại một khu vực trong thành phố Một vài người yêu thiên văn Đang dùng kính viễn vọng quan sát căng vì sao Khi nhắm vào mặt trăng Họ đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái Một con rơi khổng lồ bay lượn trên cao Giống như một chiếc máy bay chiến đấu tống độ cực nhanh Thoáng cái đã biến mất Ôi trời ơi Con rơi to quá Không không đúng Đó là một người đàn ông có cánh rơi Trời ơi thật khó tin Mẹ kiếp Chẳng lẽ trên tivi đều là thật Cái này trông hệt như là cương thi vương trong phim. Những người yêu thiên văn kêu lên kinh ngạc, không tin nổi thuyết vô thần của họ đã bị lật đổ hoàn toàn. Người đàn ông có cánh rơi đó chính là Minh Cương Khương Khôn. Lúc này, tôi, Lương Tĩnh Yên và Tuyết Mộng Như đều đứng trên nóc nhà, nhìn những thi thể đang bò khắp nơi mà mặt mày tái nhợt. Mẹ kiếp, ước tính sơ bộ cũng có tới hàng nghìn thi thể và còn có những thi thể tiếp tục bò ra từ con sông. Giống như vô tận Dù có dùng hết tất cả bùa chú trên người tôi Cũng chẳng thể làm được gì nổi Nếu một mình tôi Thì có lẽ chạy còn thoát được Nhưng mang theo lương tính yên Và tuyết mộng như thì đừng có mơ Căn bản không có khả năng Chỉ nghe thấy vài tiếng động lạ Như có gì đó vỡ ra Kèm theo những tiếng giết đầy kinh dị Sau đó từ các nhà chạy ra Từng thi thể toàn thân lông lá Mặt mày dữ tận Chính là những thi thể trong quan tài Sau khi những thi thể này chạy ra, chúng giẫn lên và gào thét về phía bạc, thì khí đặc quánh đổ dồn về phía chúng, sau đó từ từ tụ lại nơi giếng thi. Chỉ trong vài hơi thở, nơi giếng thi đã có hàng trăm ác thi đứng hoặc bò la liệt, giống như một cuộc tổng động viên thi thể đông nghìn nghịt. Thấy vậy tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà những thi thể này không nhắm vào chúng tôi, nếu không thì hôm nay chưa chắc đã ra được. Lương tiếng yên và thuyền mỏng như diều nhau, mặt trắng như tờ giấy. Nhiều thi thể như vậy mà còn chết thảm đến thế, không hét lên cũng là đã tốt rồi. Tôi đang hiểu cho hai người không được làm mày nhìn đàn thi không xa. Những tên này dường như đang tế lễ, hoang chào đón thứ gì đó. Ngoài việc hấp thu âm khí đặc quánh thì chẳng có động tính gì khác. Lúc này từ xa khói bụi quẩn lên, kèm theo những tiếng động ồn ào, tôi nhìn qua Lập tức há hốc miệng, có phần ngạc nhiên đến ngây người, chỉ thấy Lâu Lan Lan đã mất tích vài ngày, ngồi trên đầu một con mãng xà khổng lồ đang điên cuồng chạy về phía này, vừa chạy vừa hét lên. "Tiểu Hắc, nhanh lên, chạy nhanh lên, xong bị đuổi kịp rồi. Để lúc đó hai con chó dữ kia có khi sẽ xé xác ngươi đấy." Còn mãng xà dường như hiểu được lời của Lâu Lan Lan, thèn lưỡi rắn ra, cơ thể dài và to lớn quấn lại rồi nhanh chóng đuổi thẳng. Bất ngờ lao vọt về phía trước Chỉ trong tích tắc đã vượt qua mấy chục mét Phía sau của lâu lan lan Còn có hai con chó đen to như con bê Mắt như chuông đồng Toàn thân đen bóng lông đen phát ra ngọn lửa màu đen quỷ dị Tứ chi mạnh mẽ Mỗi bước đạp xuống đất Bốn móng liền lướt qua mười mấy mét Và trên mặt đất sẽ xuất hiện một dấu chân màu đen Giống như bị lửa đốt cháy Đó là chó địa ngục Tôi không nhìn được hét lên Mắt đầy vẻ không tin nổi Chó địa ngục là ma vật của minh giới Là loài được sử dụng để canh cổng địa ngục Ở cửa hoàng tuyền Cầu nại hà đều có chó địa ngục Chúng nhanh hiện Răng sắc bén Thường lực không thua gì những láo quỷ Mà lâu Lan lăn biến mất vài ngày Lại bị chó địa ngục sượt đuổi điên cuồng Chuyện gì thế này Vì chúng tôi đứng trên mái nhà Nên quá nổi bật Lâu Lan Lan lại cưới trên đầu con máng xà Nên nhìn thấy tôi Ngay lập tức lớn tiếng hét lên Ngô Hiểu Phi Mau tới cứu tôi Tôi bị hai con chó này đuổi suốt một ngày một đêm rồi Tiểu hoang sắp chạy không nổi nữa rồi Còn máng xà Dường như sợ rằng giọng lâu lan lan quá nhỏ Tôi không nghe thấy liền mở to miệng gầm lên với tôi một tiếng Tôi âm thầm kêu khổ Đúng là chủ nào tớ nấy Ban đầu đám ác thị kia Đều yên lặng tập trung ở nơi dưỡng thị Để hấp thu âm khí Sau một tiếng gào thét này tôi thấy rõ ràng bọn chúng cũng gầm xuống lên, lập tức động, nhìn quanh như đang tìm kiếm kẻ gây tiếng ồn, trông như sắp nổi giận. Vì bị nhà chắn mất tầm nhìn nên lâu lan lan không nhìn thấy đám ác thi đó, thấy tôi thì như thấy cứu tinh, vội tay nhiệt tình. Sau này tôi hỏi tại sao cô ta lại cao hứng như vậy, câu trả lời của cô ấy khiến tôi muốn phun máu. Đâu người thì chó sẽ không cắn mình tôi. Nói rồi, Lâu Lan Lan cứ còn m้าง rà lao về phía tôi, vừa vượt qua mái nhà liền thấy cả đám Ám đang nhảy nhót không nhìn được kêu lên. "Mẹ kiếp, cả người đang bỏ tiệc khiêu vũ à hàng?" Còn nắng sa cũng phanh gấp, nhưng tốc độ quá nhanh không thể dừng lại được, liền lao thẳng vào đám Ám thị, khiến đám Ám ngã nhào về tứ phía. Còn nắng sa quả thực rất mãnh, sức mạnh vô địch, cơ thể khổng lồ của nó quật một cái đã quấn bay đi nhiều thi thể. Móng xà đến hơn 10 mét, hàm răng của nó chỉ cần ngậm một cái là có thể nghiền nát một thi thể. Tuy nhiên, dù móng xà có vung đến đâu thì cũng không thể chống lại số lượng thi thể quá đông. Hơn nữa, nó đã bị chó địa ngục đuổi theo suốt một ngày một đêm, đã sớm kiệt sức và không còn đủ sức mạnh nữa. Chạy được hơn 10 mét thì bị vô số thi thể vây chặt. Những thi thể này bám vào cơ thể móng xà, rồi điên cuồng cắn xé. Móng xà gầm lên, Cơn đau trên thân thể khiến nó phát cuồng, cơ thể vùng lăng tứ dọi hất tất cả những thi thể đang cắn chặt, hàm răng đẫm máu của nó ngoạm một cách điên cuồng, điều này khiến cho Lâu Lan Lan vô cùng khổ sở. Cô ấy không thể ngồi vững trên đầu mãng xà, cơ thể vùng lăng tứ dọi chỉ trong chốc lát đã bị hất văng xuống. Nhưng Lâu Lan Lan cũng rất khéo léo, giữa không trung liền tung một cú đá bay một thi thể, tiếp đất một cách vững vàng. Tuy nhiên, chưa kịp thở Đám thi thể đã bao vây cô ấy Vườn những cánh tay đầy móng vuốt về phía cô ấy Tôi bảo Lương Tĩnh Yên Và Tuyết Mộng Như đứng yên trên mái nhà Không được động đậy Cũng không được xuống dưới Sau đó tôi nhảy xuống từ trên mái nhà Giữa không trung liền tung ra một lá chấn hồn phù Và ba lá chấn thi phù Ngọn lửa màu vàng kim của bồ chú Xé tỏa không gian Đâm mạnh vào những thi thể trước mặt Lá chấn hồn phù chứa đựng ta muội chân hòa Chuyên dùng để đốt cháy những thứ tả ác Vừa chạm vào thi thể, chúng liền bốc cháy, phát ra những tiếng nổ lộp bộp và tỏa ra mùi thịt cháy ghê tởm. Ba lá chắn thi còn lại phong tỏa ba thi thể bên trái. Toàn những chân đá bay hai thi thể phía sau, hành động nhanh như gió, vô cùng điêu luyện rất xuất sắc. Lâu lan lan mỉm cười với tôi, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hai con chó địa ngục cũng đã xông tới. Hai con này thực sự là những kẻ bá đạo. Lông trên toàn thân dựng đứng như kim châm, bao quanh bài ngọn lửa màu đen nhạt, bất kỳ thi thể nào chắn đường đều bị chúng cắn nát, vứt bỏ hoặc đá bay, vô cùng hung hãn. Những thi thể này dường như rất sợ chó địa ngục, tự động tránh ra sang hai bên. Chó địa ngục cũng không quan tâm đến máng xà, đôi mắt đen lấy ánh lên ngọn lửa, to như chuông đồng, giống như bị mê hoặc lao về phía chúng tôi. Ấy trời ạ! Sao cô lại trọng giận hai con chó địa ngục này để chúng đuổi theo không tha? Trông như có mối thủ sâu đậm vậy. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của hai con chó địa ngục, tôi không khỏi dùng mình. Nếu phải đánh nhau thật, tôi không chắc mình có thể thắng nổi hai con quái thú này. Lâu lăn lan thấy hai con chó địa ngục lao tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng tái nhọt đi, không nhìn được nép sau lưng tôi, khen nói Ờ, tôi chỉ vì vội quá, không mang theo đồ ăn. Định bắt một con chó để làm thịt ăn Nghe vậy Tôi không khỏi đảo mắt Ở đây có gì ăn được sao Lâu lằn lan lẻ lưỡi vẻ mặt có chút hối lỗi Nói Khi tôi phát hiện ra chúng Trong chúng chẳng khác gì hai con chó nhỏ bình thường Ai mà ngờ chúng có thể biến hình Trở nên mạnh mẽ như vậy Một ngày một đêm đuổi theo tôi cả hơn trăm dặm Tôi đã chạy đi chạy lại 6 lần ở nơi này rồi lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe lâu lan lanàn nàn thì quỷ chi khí cho người tôi nhanh chóng tụ lại thành ngư trường kiếm cũng được rút ra chuẩn bị chiến đấu trong chưa đầy một hơi thở hai con chó địa ngục đa lao đến trước mặt tôi khi tôi chuẩn bị ra tay tôi độn nhiên nhận ra rằng chóng ăn hai con chó địa ngục không có vẻ hùng ác ngược lại còn có ch vui mừng tôi không khỏi thảỏng cảnh giác đồ ch sau đó Con chó địa ngục to như con bê phía trước chạy đến bên tôi, xoay vài vòng quanh tôi, ngửi ngửi một lúc, rồi dùng cơ thể to lớn của nó cọ vào chân tôi. Hàm răng đấm máu ngoạm lấy quần áo của tôi, miệng phát ra tiếng kêu nhỏ, đuôi vẫy vẫy, không còn vẻ hung ác chút nào, trông như đang làm nũng. Con chó địa ngục kia có vẻ không muốn để con trước chiếm hết lợi thế. Hai chân trước của nó bám chặt vào người tôi, thẻ lưới niếm mặt tôi. Tôi bị tình huống bất ngờ này làm cho xứng sở, không biết phải làm sao. Khi cảm thấy lưỡi của con chó địa ngục liếm lên mặt, tôi mới tỉnh lại, nghĩ thầm. Chuyện quái gì đây? Mới vừa rồi còn hung dữ, trông như muốn nuốt chửng người ta. Giờ lại biến thành con chó ngoan ngoán đòi được yêu chiều. Không chỉ tôi ngạc nhiên, mà lâu lan lan cũng đứng hình. Sau vài giây, cô nhìn hai con chó địa ngục rồi nhìn tôi, không nhìn được khinh thường lắc đầu, nói một câu khiến tôi muốn phun máu. Hai con chó này chắc chắn là chó cái, đến mùa động dục rồi, cần tìm bạn tình. Khốn nạn, cắn cổ ấy cho ta. Tôi đảo mắt nhìn lâu Lan Lan, sau đó chỉ vào cô ta, thử nói. Không ngờ vừa dứt lời, hai con chó địa ngục liền trở lại dáng vẻ hung dữ, nhanh chóng lao về phía lâu Lan Lan, khiến cô ta hèn lên trong hoảng sợ. Tôi mỉm cười, hình như tôi đã hiểu ra vấn đề, mối của chó là nhất. Chắc chắn chúng đã ngửi thấy mùi thi quỷ chi khí từ tôi Nên mới cư xử như vậy Quay lại đây Sau khi hiểu rõ tình hình Tôi có chút tràng bức nhẹ giọng nói Sau đó chỉ vào đám thi thể ở nơi dương thì Lớn tiếng nói Cắn nát bọn chúng cho ta Hai con chó địa ngục vốn đã to lớn Bây giờ còn trở nên to hơn Sau đó nhanh chóng lao vào đám thi thể Ngay lập tức những thi thể bị xé nát Máu thịt văng tung tóe, đám thịt này di chuyển chậm chạp, phản ứng không nhanh, làm sao có thể là đối thủ của hai con chó địa ngục? Chỉ trong nháy mắt đã có 20 thi thể bị cắn nát, nhưng chúng vẫn còn cựa quậy trên mặt đất, Trông thật kinh khủng. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao chó địa ngục lại nghe lời cậu vậy? Lâu Lan Lan nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tôi vuốt tóc theo kiểu hơi ngầu, rồi tùy tiện nói: À mấy năm trước tôi có nuôi hai con chó Suốt ngày bầy bà khắp nơi Nên tôi thấy trường mắt đã vứt chúng đi Ai ngờ bây giờ chúng lại trở thành chó địa ngục Thế giới này Ngay cả chó cũng không thể coi thường Lâu làn làn rõ ràng không tin Nhưng cũng không hỏi thêm Ai cũng có bí mật của riêng mình Cũng có những chuyện khó nói Hai con chó địa ngục rất nghe lời Chúng cào cấu Cắn xé điên cuồng Đúng lúc này từ đâu đó vang lên một tiếng gầm đầy uy nghiêm chứa đựng ý chí và khí thế vô địch. Tất cả thi thể trong sân đều ngừng động đậy, cùng nhau quỳ xuống. Hai con chó địa ngục đột nhiên như cảm thấy uy hiếp chí mạng, không nhịn được mà lùi lại bên cạnh tôi, gầm gừ rít lên. Tôi cũng đảo mắt nhìn quanh. Khí thế bất ngờ xuất hiện này mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức chỉ có ông lão bảo vệ và Minh Cương Khương Khôn mới có thể sánh được. Điều này cho thấy sức mạnh của chủ nhân giọng nói này mạnh đến mức nào. Cảm cơ càng lúc càng lớn, âm thanh chứa đầy sự phẫn nộ, đến mức cuối cùng cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Bên kia, dòng sông thi thể tiếp tục tràn đầy máu, mực nước không ngừng dâng lên, nhấn chìm cả cây cầu gỗ. Ngay khi máu loãng tràn ra hai bên bờ, bỗng nhiên mặt đất như nở ra một cái miệng khổng lồ, hút toàn bộ máu loãng xuống, làm nó biến mất không dấu vết. Lòng sông thi thể lộ ra Hầm nơi đều là những cơ thể trắng bệ do bị nước ngâm. Cùng với vô số bộ xương trong chất một lớp dày, có trời mới biết nơi này đã có bao nhiêu người chết, thậm chí cả một hố chôn tập thể cũng không thể so sánh được. Tiếng gầm cứ tiếp tục vang lên, kèm theo sự rung chuyển của mặt đất, dường như có thứ gì đó sắp trồi lên từ lòng đất. Nếu con trùng quái này xuất hiện, e rằng có thể hạ gục tôi ngay lập tức. Khoảng cách giữa tôi và ông lão bảo vệ hay khương khôn còn quá xa Thì quỷ chi khí của tôi chưa đạt đến tầng thứ 10 Không thể nào đấu lại được Ngày lúc này Hai con chó địa ngục bắt đầu sủa điên cuồng Nhưng tiếng sủa không phải do sợ hãi Mà là có chút vui mừng Giống như chó nhà thấy chủ nhân trở về vẫy đuôi mừng rỡ Tôi có chút kinh ngạc Chẳng lẽ hai con chó địa ngục này Lâm trận bỏ chạy và đi theo kẻ địch hay sao Trong chớp mắt, bầu trời vốn đá tối đen càng trở nên u ám hơn. Sau đó gió lạnh diết lên. Quỷ khí đồn ngột dày đặc hơn. Đột nhiên, ánh mắt tôi co lại, vô thức thì thầm. Trời ơi, nghiêu đầu mã diện cũng đến rồi. Từ trong làn khí đen dày đặc, hai bóng dáng khổng lồ bước ra. Cả hai cao đến hơn 10 mét. Toàn thân mặc trang phục quỷ sai đen nhánh. Trên lưng đeo xích nhiễm hồn to bằng bắp đùi. Một người có đầu châu thân người, người kia có đầu ngựa thân người, lỗ mũi phả ra sương mù màu trắng, sóng vai đi tới. Truyền thuyết kể rằng, nghiêu đầu mã diện nguyên bản là bộ dáng hình người, nhưng một lần đi bán hồn yểm nên phạm lỗi lớn, bị Diêm Vương trừng phạt biến thành hình dáng hiện tại. Một người có đầu châu và một người có đầu ngựa. Giới âm phủ, mọi công việc đều được phân chia rõ ràng. Đáng ngưỡng mộ nhất là Hắc Bạch Vô Thường. Hai người họ truyền bắt hồn người, thường được gia chủ giòn tiệc đáy ngộ, cuộc sống vô cùng sung túc. Còn Nghiêu Đầu Má Diện thì truyền bắt hồn các yêu tinh và động vật, trong khi là sát chỉ bắt hồn các loài côn trùng và thực vật. Nhưng bây giờ, Nghiêu Đầu Má Diện xuất hiện ở đây, thật lạ lùng, nơi này không có yêu vật tử vong, họ đến đây làm gì? Khi tôi đang bối rối, Nghiêu Đầu Má Diện đã đến gần, một luồng khí thế vô hình và đáng sợ lan tỏa khiến không khí trở nên lạnh lẽo, hô hấp trở nên khó khăn. Hai con chó địa ngục chạy đến cạnh Miêu Đầu Mã Diện, chạy quanh vài vòng, thân mật cọ cọ rồi lại quay về bên cạnh tôi, ngồi xuống dưới chân tôi. Ồ, oh. với gương mặt dài nhìn hai con chó địa ngục khẽ kêu lên một tiếng, biểu cảm dữ tợn của hắn có chút ngạc nhiên. Làm sao hai con chó địa ngục tính tình hung dữ, tàn bạo lại có thể ngồi ngoan ngoãn bên cạnh một con người? Thần kỳ lạ. Ngưu đầu có vẻ đáng sợ hơn, hơi thở trắng xóa phả ra từ lỗ mũi. Đôi mắt châu khổng lồ của đỏ tiếc như ngọn lửa, tựa như đang nhìn thấu điều gì đó. Hắn cúi đầu xuống thì thầm điều gì đó với Mã Diễn. Mã Diễn có chút kinh ngạc, sau đó nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí giảo hoạt nói: "Quả là hai con thú dạn mãnh." Chỉ với một cái liếc mắt, tôi đã cảm giác như bị nhìn thấu. Trong lòng không khỏi rung mình, sức mạnh của Nghiêu Đầu Mã có lẽ không kém Hắc Bạch Vô Thường. Điều này cũng hợp lý thôi, Nghiêu Đầu Mã từng là một trong 10 đại quỷ soái của âm phủ, tứ hạng không thua kém gì Hắc Bạch Vô Thường. Sau khi nhìn tôi một cái, Nghiêu Đầu Mã không để ý đến tôi nữa, họ nhìn những thi thể trên mặt đất, rồi mở ra miệng rộng nở một nụ cười. Thân hình khổng lồ của họ bỗng gào hóa thành một con lốc sói màu đen, cuốn tất cả thi thể trên mặt đất lên. Rồi nhanh chóng lao xuống lòng đất Tại nơi dưỡng thì Mà tiếng nói giống dặn kia cũng biến mất không thấy Sự xuất hiện và biến mất Của Nghiêu Đồng Má Diện Chỉ diễn ra trong khoảng một phút Họ đến nhanh và đi cũng nhanh Khiến chúng tôi chưa kịp phản ứng Lâu lần lan đứng cạnh tôi thở vào nhẹ nhõm Rồi cười ngọt ngào nói Ha <cười> Tôi thấy hai con chó địa ngục đối xử với cậu rất thân thiện Theo tôi đoán chắc chắn cậu là đồng loại với chúng Cậu không phải là yêu quái chó đấy chứ Nếu không, tại sao nghiêu đầu má diện lại nhìn chầm chầm vào cậu như muốn bắt hồn cậu vậy? Họ không bắt hồn người đâu. Tôi bất đang sĩ đảo mắt. Thực sự không thể nói gì thêm về trí tưởng tượng phong phú của lâu Lan lăn. Tại sao không đi viết sách đi? Cô bé này còn tiếp tục nói. Vừa đánh giá tôi vừa gật đầu. ai càng nhìn càng giống. Suốt ngày chạy theo mùi hương phụ nữ. Tôi dám chắc cậu lại yêu quái chó. Ây, chết tiệt! Tại sao cô không nói tôi là yêu quái sói luôn đi Thật quá đáng Tiểu Hắc cắn cô ta cho ta Nhắm vào mông mà cắn Tôi không thể chịu đựng nổi nữa Hét lên với hai con chó địa ngục Hai con chó địa ngục rất nhanh lời Tôi gọi chúng là Tiểu Hắc Chúng liền nhảy lên đuổi theo Khiến lâu lan làn sợ hãi chạy thục mạng Vừa chạy vừa xin tha Cuộc vui kéo dài một hồi mới kết thúc Nơi quỷ quái này Ngay cả tôi cũng không muốn ở lại Vùng đất dưỡng thì vẫn đang tích t tụ âm khí người thường không thể sống sót ở đây vì vậy chúng tôi quyết định rời đi trong đêm về tắm rửa và ngủ một giấc ngon lành hai con chó địa ngục này tôi đuổi mái mà không chịu đi chúng bám lấy tôi cuốn quyết không rời cuối cùng tôi đành để chúng trốn trong ba lô của mình rồi đi ra ngoài đi được 4 tiếng đồng hồ mấy cô gái chen trúc trên đầu con mãng xả tỏ ra khá thoải mái thậm chí Trên mọng như đang ngủ quên trên đầu mãng xà, dù tôi có thi quỹ chi khí nhưng cũng không muốn đi bộ nữa, bèn gọi hai con chó địa ngục ra rồi cưỡi lên. Chúng to bằng con bê, đủ chỗ cho một người ngồi. Cứ như vậy, đến 10 giờ tối, chúng tôi đã đến rìa khu rừng. Lâu lan lan thu lại con mãng xà, còn hai con chó địa ngục cũng trở lại ba lô. Nhìn dòng xe cổ tăm lấp và ánh đèn đường, thật sự có cảm giác như mơ, đặc biệt là Tuyên Mỏng Như Cô ấy rời nước mắt Sau đó trong sự ngỡ ngàng của tôi Cô ấy chạy đến và hôn tôi một cái Tôi không khỏi sờ sờ mặt Có chút kinh ngạc Tuyên mộng như cũng bị hành động bất ngờ của mình Làm cho sợ hãi Mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói ờ, Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi Nếu không có anh Tôi đã chết ở đó rồi Nên đừng nghĩ ngợi nhiều nhé <cười> Đã cảm ơn thì phải cảm ơn trong thể chứ Làm gì có chuyện chỉ hôn một cái rồi thôi. Tôi thậm chí còn chưa cảm nhận được gì, hãy cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp đi." Tôi cười đùa, chưa kịp đợi tiếng mỏng như trả lời thì đã cảm nhận được sát khí eo đau nhói, bản năng hét lên đau đớn. Mấy cô gái đều che miệng cười, biểu cảm trông rất thoải mái. Rồi chúng tôi đi thẳng đến khách sạn, nhân viên phục vụ nhìn thấy bộ dáng lấm lem buồn thẫn, lôi thôi lếch của chúng tôi thì giật mình, tưởng chúng tôi lãn mày Đặc biệt là Lương Tĩnh Yên và tuyên Mộng Như Vốn yêu cách đẹp và sạch sẽ Giờ thì vẻ ngoài xinh đẹp ấy đâu còn nữa Toàn thân phủ đầy bùn đất Nhất là trên bắp chân của Lương Tĩnh Yên Có một vết thương vừa đủ sâu Nhìn rất đáng sợ Đến mức đi lại cũng hơi tập tảnh Tuyết Mộng Như và Lâu Lan Lan nhanh chóng mở phòng Và lao vào tắm rửa rồi đi ngủ Còn tôi dìu Lương Tĩnh Yên Trầm rãi lên lầu Cô ấy đang nóng lòng muốn tắm Nhưng lại gặp vấn đề Vết thương không thể dính nước Is đây chuyện khó khăn, phải làm sao để tắm đây? Lương Tĩnh Nghiên đưa tay mở cửa phòng tắm, nhưng do ngưỡng cửa khá cao, cộng thêm việc tay chân không tiện, cô không dám nâng chân lên cao quá, sợ vết thương bị rách ra, liền răng, nhìn tôi một cái rồi nhẹ giọng nói: "Cầu quan đây giúp tôi một chút." Nói xong, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng trong vô cùng đáng yêu. Tôi cười hắng hắng, Lương Tĩnh đưa cánh tay ra để tôi đỡ cô ấy. Nhưng tôi lại rất khoát bế cô ấy lên, đật vào trong phòng tắm. Sau đó tôi điều chỉnh nước ấm rồi cười nói. Nếu cởi đồ không tiện, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Việc kỳ cọ tắm rửa, những công việc bẩn thỉu mệt nhọc này tôi cũng không ngại, cứ việc sai bảo. Vừa nói xong tôi đã giơ tay định cởi đồ cho lương tính yên. Nhưng cô ấy vội vàng đẩy tay tôi ra, nhẹ nhàng cười nói. <cười> Cậu mơ à, mau ra ngoài đi. Tôi cười cười, sau đó bước ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế, vô thức xoa thái dương. Mấy ngày này thật sự mệt mỏi, nhưng thi quỷ chi khí của tôi đã đạt đến đỉnh cao của tầng thứ ba. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên tầng thứ tư. Một khi đột phá, sức mạnh của tôi chắc chắn sẽ tăng thêm vài phần. Lúc này, tôi vô tình liếc qua và thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính phòng tắm. Lương Tĩnh Yên đang cởi đồ. Vì chân tay không tiện, động tác có chút chậm chạp và cẩn thận Chính vì vậy tôi có thể thấy gió mọi cử chỉ của cô qua gương thử thân hình tinh tế cho đến những động tác kỳ cọ tắm rửa M dù chỉ là một cái bóng nhưng từng động tác đều rất rõ ràng để lại cho tôi vô số không gian tưởng tượng cảnh tượng này quá đẹp tôi không dám nhìn cũng không dám nghĩ nhiều tôi vội vàng quay người lại và tivi để chuyển hướng sự chú ý Mười mấy phút sau lươngĩnh Yên mới tắm rửa xong Cô ấy gó cửa nói Tôi tắm xong rồi Giúp tôi ra ngoài đi Nói xong Cô ấy tự mở cửa phòng tắm Lúc này Lương Tĩnh Yên khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng Chè đi thân hình kiêu kỳ của mình Để lộ đôi chân mảnh mai Mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt Có chút rối tung trên lưng và ngực Cùng với khí chất độc đáo sau khi tắm Thật quyến rũ Mê hoặc và vô cùng xinh đẹp Tôi không kìm được mà nuốt nước miếng Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng Tôi rồi tiến lên bến Lương Tĩnh Yên lên. Làn da của cô mềm mịn như ngọc trai, mùi hương thơm đặc trưng của phụ nữ thoang thoảng khiến tôi gần như bùng nổ. Các cô gái mà tôi quen đều là những yêu tinh, mấy hoặc người ta không thương tiếc. Lương Yên dường như cảm nhận được điều gì đó, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói: "Đã tôi xuống đi." Nghe vậy, tôi đặt cô ấy xuống cạnh giường, không nói một lời và có chút bối rối chạy vào phòng tắm. Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, đẩy nước lạnh xối từ đầu đến chân, làm dịu đi phần nào cơn nóng trong người. Sau đó tôi vừa ngâm nga hát, vừa bắt đầu tắm. Bên ngoài, lương tinh yên khém mỉm cười. Căn phòng như sáng bừng lên bởi nụ cười đó. Nếu tôi vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ không kìm được. Khoảng 10 phút sau, tôi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Vừa nãy vì quá vội vã chạy vào, khiến tôi đã quên mang theo quần áo thay. Tôi ngây người một chút rồi mặt dày nói Lương Đại Mỹ Nhân Ờ tôi quên mang theo quần áo Có thể mang giúp tôi được không? Lương Tĩnh Yên cũng ngẩn ra một chút Rồi do dự nói Cậu không có ý đồ gì xấu đấy chứ? Ờ tôi có thể có ý đồ gì chứ? Thật sự là quên mang theo mà Và lại có gì ở cô mà tôi chưa thấy đâu Mặt của Lương Tĩnh Yên đỏ lên Sau đó từ từ đứng dậy nhỏ giọng mắng Đồ lưu manh. Sau đó, cô tìm thấy quần áo tôi để trên ghế và mang đến cho tôi. Tôi cẩn thận mở hé cửa, đưa tay ra nhận lấy, cười gượng rồi đóng cửa lại. Lúng lường Tĩnh Yên định quay đi, vì sàn nhà trơn trượt, cô ấy bất ngờ bị ngã, hét lên một tiếng. Theo bản năng, tôi đưa tay ra đỡ lấy cô ấy. Vậy là tình huống ngượng ngùng lại xảy ra. Tôi không mặc gì, hai tay ôm chặt eo lưng Tĩnh Yên. Còn chiếc áo choàng tắm của cô ấy bị bung ra khá nhiều, lộ ra rất nhiều cảnh xuân, da thịt trắng mịn. Theo bản năng tôi lại có phản ứng. Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy đứng vững rồi đóng cửa lại. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể phụ nữ, nhưng là lần đầu tiên có sự tiếp xúc gần như vậy, cảm giác thân mềm mại mà lương Tĩnh cũng đồng dạng sắc mặt đỏ bừng. Cúi đầu dựa vào tường rồi sau đó không khỏi nở nụ cười. Vì sự cố này, buổi tối tôi không dám nói chuyện với lương tính yên và cứ thế chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau sau khi ăn sáng tôi bảo lâu lan về trước để báo cáo còn tuyên mộng như cũng cho tôi số điện thoại và nói rằng sẽ giữ liên lạc rồi cũng rời đi chân của lương Tĩnh yên vẫn còn sương đỏ tôi lo lắng có thể bị nhiễm trùng nên định đưa cô ấy đến bệnh viện rồi mới lo việc mà nữ quỷ đã nhờ nữ quỷ tên là Hoàng Văn Vân một nữ nhân viên văn phòng vốn có tương lai sáng lạn nhưng lại chết vì tôm ở ở Minh thôn. Đúng là tôm còn hại chết mèo. Tôi đưa Lương Tĩnh Nghiên báo ngủ xe thang đến bệnh viện. Vì là sáng sớm nên số người xếp hàng không nhiều. Chúng tôi nhanh chóng đến được khoa ngoại để kiểm tra, chụp phim và kết quả cho thấy không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Lương Tĩnh muốn đi về sinh nên tôi đứng đợi cô trong hành lang. Lúc này, một cô bé khoảng 13-14 tuổi chạy tới Trên đầu cột hai bím tóc, mặc váy liền thân, đôi mắt to tròn cong cong, trông như một búp bê vô cùng đáng yêu. Cô bé dường như bị ai đó theo đuổi, vội vàng chạy tới và đâm sầm vào tôi, kêu á một tiếng rồi xoa chán, trừng mắt nhìn tôi và nói một cách vô lý. Anh đụng vào em mà không xin lỗi. Tôi ngẩn người, cô nhóc này bướng bình thật. Tôi không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô bé, cười nói. Ây, cô bé, làm em đụng vào anh đấy chứ. Em không cần biết, anh phải xin lỗi em, nếu không em sẽ cho anh biết tay." Cô bé hùng hách, chống nạnh, tỏ vẻ tức giận, nhưng với vẻ ngoài cô cô bé lại càng trở nên dễ thương, khiến người ta muốn tiến tới bẹo má cô bé một cái. Tôi nhếch mép, không muốn chấp nhặt với cô nhóc này, rồi ngồi phịch xuống ghế. Nhưng không ngờ cô bé bướng bỉnh lại không chịu bỏ qua, véo tôi mấy cái. Cơn giận nổi lên. Tôi liền bế cô bé đặt ngang lên đùi, phạt cho vài cái vào mông cô bé. Cô bé ban đầu xứng sở Rồi hòa khóc lên Chưa kịp dạy dỗ xong Thì đột nhiên vài người đàn ông mặc đồ đen đã vây quanh tôi Những người đàn ông mặc đồ đen này đều đeo kính dâm Cơ thể cường tráng Đứng đó toát ra một khí thế mạnh mẽ Lúc này họ đều nhìn tôi với ánh mắt hung dữ Một người trông như thủ lĩnh nghiêm giọng nói Màu thả thiểu thư của chúng ta ra Nếu không người sẽ phải nằm tại bệnh viện này Những người quen biết tôi đều biết rằng Tôi là người chỉ biết mềm không biết cứng nên tôi trực tiếp vẫn lờ những người đàn ông mặc đồ đen này tôi cười nhẹ và tiếp tục vỗ vàng mông cô bé thêm một lần nữa nhẹ nhàng nói lần này coi như là một bài học lần sau đừng có ngang ngược như vậy nhé người đàn ông dẫn đầu có mày không nói gì thêm luyên sáng một cú đấm về phía tôi tôi vẫn ngồi yên không di chuyển và cũng vùngg một c đấm đáp trả hai cú đấm va chạm với nhau tạo ra âm thanh vô tiếng đá quý va vào nhau Sau đó tôi vẫn không hề nhúc nhích. Còn người đàn ông mặc đồ đen thì lùi lại vài bước. Nắm đấm của hắn ta thâm tím và sưng lên. Ta không muốn thấy các ngươi Nhanh chóng cút đi. Cô bé nằm trên đuổi tôi chèm mông lại. Đứng dậy. khuôn mặt đỏ bừng. Vừa ngường ngùng vừa giận dữ nhìn tôi. Sau đó không hề cảm kích. Mà lan lên với những người đàn ông mặc đồ đen. Người đàn ông dẫn đầu chịu đựng cơn đau. cúi đầu cung kính nói. Tiểu thư. Xin cô hãy về với chúng tôi, nếu không ông chủ sẽ thức giận. Ta không muốn về. Cô bé khoanh tay lại, nói một cách ngang ngược và tức giận. Lúc này, ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào cổ cô bé, nơi có một vết đèn như hình bông hoa mai, hoặc giống như một con sâu. Tôi nghiêm túc nói. Đây là mai hoa oán. Điều này cần giải thích một chút cái gì là mai hoa oán. Mai hoa oán là một pháp thuật ác độc, nạn nhân phải là một xử nữ. K kẻ thì Pháp phải biết ngày tháng năm sinh của cô gái, sau đó mua hoặc đổi lấy một món đồ từ cô gái đó. Nhưng điều này phải được cô gái tự nguyện. Sau đó, kẻ thì Pháp sẽ trộn ngày tháng năm sinh với món đồ đó và nhét vào một hình nộm, dùng oán huyết trầm rãi luyện chế. Trong vòng một tháng, nữ tử sẽ chết. Sau khi chết, linh hồn của nữ tử sẽ bị giam cầm trong hình nộm và từ từ bị luyện thành ác quỷ, Sau 49 ngày hình nộm sẽ hoàn thành nữ tử Có máu thịt Và có thể bị điều khiển để giết người Tôi tự hỏi Ai có thể ác động đến mức này Với một cô bé đáng yêu như vậy Nếu mai họa oán hoàn thành Cô bé này sẽ không có cơ hội đầu thai Mà chỉ trở thành một an ninh Phục tùng kẻ điều khiển Những người đàn ông mặc đồ đen Cũng rất đau đầu với cô bé này Không biết phải làm gì Đúng lúc đó Một người phụ nữ đẹp bước tới khiến tôi không khỏi trầm trồ. Cô ta có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt cổ điển, dương điểm nhẹ nhàng, toàn lên vẻ đẹp quyến rũ, đôi mắt sáng và dịu dàng, môi thẳng và trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, trên cổ đeo một chiếc vòng đắt tiền, toàn lên vẻ quý phái. Người phụ nữ trông thật đoan trang nhưng lại rất gợi cảm, hai phong cách hoàn toàn khác biệt hòa quyện hoàn hảo trong cô ấy, tỏa ra một sức hút khó cưỡng. Mặc dù lương tĩnh yên cũng rất quyến rũ, Nhưng cô ấy còn thiếu sự chín chắn Của một người phụ nữ trưởng thành Như mấy phụ trước mắt Tiểu Bình đi cùng mẹ đi kiểm tra Nếu không mẹ sẽ giận đấy Người phụ nữ dịu dàng nói Khi đến gần cô bé Cô bé nhìn thấy mẹ Biểu môi mắt ngấn nước nói Mẹ ơi con không muốn tiêm Đau lắm con sợ Nghe vậy tôi cảm thấy thật buồn cười Cô bé chạy tán loạn Chỉ vì sợ tiêm Bây giờ với vẻ mặt tội nghiệp, cô bé chẳng còn chút nào vẻ ngang ngược như lúc trước. Người phụ nữ mỉm cười yêu thương, vỗ nhẹ đầu cô bé, nhưng trong đôi mắt đẹp của cô ta có chút ảm đạm, nhẹ nhàng nói: "Không tiêm thuốc, tối nay con sẽ lại bị sốt và nói mê, lời mẹ được không?" Cô bé chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, sau đó ngoan ngoãn gật đầu rồi chỉ vào tội và tố cáo: "Mẹ ơi, cả cả xấu này đụng vào con không xin lỗi." Con đánh vào mông con, làm đau mấy chú. Mình có nên báo cáo cảnh sát bắt anh ta không? Người phụ nữ nhìn tôi không rằn giữ như tôi tưởng mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, con bé này được tôi nuông chiều từ nhỏ nên rất bướng bỉnh không biết lý lẽ. Mong cậu thông cảm. Tôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ rồi hiểu ra làm mẹ ai lại không hiểu con mình. Hơn nữa, cái cư xử của người phụ nữ này thật sự rất hợp lý và dễ mến. Khiến người khác cảm thấy dễ chịu Tôi cũng đứng dậy cười nói Không sao đâu Con bé rất đáng yêu mà Nói rồi tôi vướt đầu cô bé Còn cô bé thì trừng mắt nhìn tôi Như một con hổ con đang thức giận Cảm ơn cậu Người phụ nữ nhẹ nhàng nói Rồi dắt cô bé định rời đi Tôi suy nghĩ một lúc Rồi chặn đường người phụ nữ lại Những vệ sĩ tưởng tôi định gây rối Nên liền tập hợp lại Người phụ nữ câu mày hỏi Cậu có chuyện gì sao? Tôi gật đầu, sờ sờ mũi Rồi nhìn những vệ sĩ xung quanh, khe nói Cô bé này có phải có sức khỏe không tốt không? Mỗi đêm từ nửa đêm đến sáng đều bị sốt, không lóc Toàn thân đỏ rực như lửa Giống như bị tâm thần phải không? Nghe vậy, người phụ nữ ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi gật đầu Sao cậu biết? Ha <cười> Đừng hỏi tôi làm sao tôi biết. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi. Tôi trả lời không liên quan gì, chỉ vào cô bé hỏi. khoảng gần 1 tháng rồi. Tôi ngẩng nhiên một lúc rồi nói. Dù cô có tin hay không, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô bé này sẽ không qua nổi một tuần nữa và căn bệnh này không phải là thứ y học con người chữa trị được. Không phải là y học con người chữa trị được sao? Người phụ nữ nhìn tôi một cách hoài nghi. Với một người có học thức cao như cô, làm sao cô có thể tin vào những điều mê tín dị đoan như vậy được? Tôi hiểu phản ứng của cô ấy, nên lấy ra một tờ giấy, viết số điện thoại của mình lên đó, cười nói: "Nếu cô tin, hãy gọi cho tôi trong vòng 7 ngày, nếu không thì tôi cũng không có cách nào." Người phụ nữ lịch sự nhận lấy, mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy đẹp như muôn hoa đua nở, khiến tôi sững sờ. Lúc đó, Lương Tĩnh Yên cũng khẩu khiếm bước đến. Hai người phụ nữ cao giáo và quyến rũ đứng cạnh nhau. Một người chín chắn gợi cảm. Một người quyến rũ nhưng ngây thơ. Khiến cho những vệ sĩ nghiêm nghị cũng ngẩn ngơ nhìn. Nói thật, hai người phụ nữ này quả thật không ai kém ai. Mỹ phụ trưởng thành quyến rũ đầy mê hoặc. Trong khi Lương Tĩnh Yên lại mang một nét gợi cảm đầy ngây thơ. Cả hai đều là những mỹ nhân khó gặp. Mỹ phụ trưởng thành liếc nhìn Lương Tĩnh Yên một cách ngạc nhiên. Sau đó kéo cô bé đi Cô bé nghịch ngợm làm mặt xấu với tôi Trông rất đáng yêu Khi tôi còn đang lưu luyến nhìn theo người phụ nữ Đột nhiên cảm thấy đau ở eo Quay đầu lại Tôi thấy Lương Tĩnh Yên đang trừng mắt nhìn tôi Rõ ràng là cô ấy gần đây rất hay khen Sau đó Tôi và Lương Tĩnh Yên rời khỏi bệnh viện Bắn một chiếc xe taxi Và đi theo địa chỉ Hoàng Văn Vân đã cung cấp 15 phút sau Chúng tôi đến một khu dân cư tên là Tử Vân Loan Rồi cùng Diu Lâm Tĩnh Yên vào thang máy, đến trước cửa nhà của Hoàng Văn Vân. Tôi do dự một chút rồi nhấn chuông. 1 phút sau, cửa mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên tóc đã bạc, khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm và đôi mắt đỏ như máu, Rõ ràng là do thiếu ngủ trầm trọng, bà hỏi với giọng thở ờ: "Các người tìm ai vậy?" Chỉ cần nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên, tôi đã có thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng bà ấy. Tôi cố gắng nở nụ cười nói: "Chúng tôi làm bạn của Hoàng Văn Vân, bà là mẹ của cô ấy, đúng không ạ?" Nghe vậy, ánh mắt của người phụ nữ trung niên đột nhiên trở nên lấp lánh, cảm kích xúc động, bà nắm lấy tay tôi như thể đang nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng và gấp gáp hỏi: "Tiểu Vân đâu? Sao không gọi điện thoại được? Có phải đi du lịch nên không có sóng không?" Móng tay của bà đâm vào cánh tay tôi gây đau. Nhưng tôi cảm thấy nhiều hơn là sự bất lực và buồn bã. Tôi thật sự không thể nói với bà rằng Hoàng Văn Vân đã chết. Nhìn độ tuổi của bà, chẳng hẳn là bà đã sinh con muộn và coi con gái như mạng sống của mình. Vậy tôi phải nói sao đây? Lúc này, một người đàn ông trung niên khác bước ra từ bên trong, khoảng hơn 50 tuổi, có đôi lông mày hơi giống với Hoàng Văn Vân, nhưng toàn thân toát ra sự mệt mỏi. Đấy chẳng hẳn là cha của Hoàng Văn Vân. Sau khi hỏi thăm sơ qua Dù rất xúc động Nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh Và mời chúng tôi vào nhà Bỗng nhiên một con chó to lớn Mạnh mẽ như một con bò tót Lao ra từ trong nhà Nhìn anh búa vuốt xông tới chúng tôi Đó là một con chó ngào Tây Tạng hung dữ và tàn bạo Trong lúc này còn kèm theo tiếng kêu gọi Thanh Thúy Nhưng con chó ngào Tây Tạng Hoàn toàn không để ý Và tiếp tục lao thẳng tới tôi Lương Tĩnh Yên sợ hãi kêu lên và núp sau lưng tôi. Khi tôi chuẩn bị ra tay, hai con chó địa ngục trong túi đeo của tôi phán ra tiếng gầm gừ và rung chuyển. Con chó ngao tây tạng lập tức sừng lại, như cảm nhận được mối nguy hiểm, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tình huống bất ngờ này khiến một cô gái trẻ ngồi trong phòng khách giững cô ấy hạ hốc miệng trông vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy biết rất rõ rằng con chó ngao tây tạng này khi nổi giận thì không tha cho ai, gặp ai cũng cắn. Giang giờ lại tỏ ra sợ hãi, đúng là không thể tin nổi. Tôi nhìn quanh một chút cô gái trẻ, cô ấy ngồi trên ghế sofa, mặc váy ngắn, gương mặt trái xoan và ngũ quan tinh tế, nhưng ấn tượng nhất chính là đôi chân dài của cô ấy, đặt lên bàn trà, mịn màng như mây và rất dài, dài đến mức tôi ước chừng là phải đến 1.2m. Về chiều dài chân, cô ấy đã vượt qua tất cả mọi người. Cha của Hoàng Văn Vân chúng tôi ngồi xuống. Còn mẹ Coco ấy thì mang trà và hoa quả đến. Rồi tất cả đều nhìn tôi với mắt đăm chiêu, vẻ mặt lo lắng, sợ hãi nghe tin xấu. Cô gái chân dài kia là em họ của Hoàng Văn Vân, tên là Trương Thiên Thiển, một người mẫu chuyên nghiệp, không lạ khi cô ấy có đôi chân dài như vậy. Cô ấy cũng nhìn tôi với vẻ căng thẳng. Tôi dừng lại một chút, liếc nhìn Lương Tĩnh rồi kể lại sự việc một cách đơn giản. "Tất nhiên, tôi không nhắc đến chuyện ở Minh Thôn." và đưa chiếc vòng tay mà Hoàng Văn Vân đã trao lại cho mẹ cô ấy. Sự im lặng kéo dài, sau đó mẹ của Hoàng Văn Vân không đứng nổi, đau lòng tột độ. Còn cha cô ấy cũng đỏ mắt, nhưng dường như họ đã sớm biết chuyện, chỉ là không dám tin mà thôi. Bây giờ nhìn thấy chiếc vòng tay, họ đành phải tin và chấp nhận sự thật. Trương Thiến, thiến cũng ngừng ngừng khóc, rồi lau nước mắt và vào mặt tôi. Làm gì có ma quỷ trên đời này? chị họ tôi chắc chắn bị anh xiết, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh." Con chó ngào Tây Tạng kia liếc nhìn chiếc vòng tay, rồi nằm xuống đất rên rỉ vài tiếng, sau đó từ từ nhắm mắt lại, chảy vài giọt nước mắt. Chó là loài động vật có linh tính nhất và cũng là người bạn trung thành nhất của con người. Tôi chỉ miễn lặng đầu gao ngán, không muốn đối cỏ với Trương Thiên Thiển, sau đó nhẹ nhàng từ biệt cha mẹ Hoàng Văn Vân và rời đi. Trên đời này, Không có gì đau đớn hơn cảnh cha mẹ phải tiễn đưa con cái. Lương Tĩnh Yên cũng ủ rũ, mắt đỏ hoe. Tôi dìu cô ấy đến tiệm ăn nhanh và ăn chút gì đó cho bữa trưa, nhưng tôi không rời đi ngay vì tôi đang chờ cuộc gọi từ người phụ nữ kia. Dù cô bé kia có chút ngang ngược và nghịch ngợm nhưng vẫn rất đáng yêu, sao có thể để cô bé bị luyện thành ác linh được chứ? Sau bữa ăn, tôi và Lương Tĩnh Yên đi dạo phố. Mua vài bộ quần áo và chơi game trong khu giải trí Trước mắt đã là 5 giờ chiều Trời bắt đầu tối Nhưng lương tính yên vẫn đầy hứng thú Khiến tôi thầm ngạc nhiên Phụ nữ đi mua sắm thật là một điều kỳ diệu Khi chúng tôi ăn xong bữa tối Đã là 7 giờ tối Lúc này điện thoại của tôi gieo lên Là một số lạ Tôi đoán có lẽ là của người phụ nữ kia Và đúng như dự đoán là của cô ấy Giọng nói của người phụ nữ nghe có vẻ vội vàng Thậm chí có chút nghẹn ngào, khiến tôi không khỏi xót xa. Cô ấy hỏi rõ vị trí của tôi và yêu cầu tôi đừng đi đâu, cô ấy sẽ cử xe đến đón. Sau khi cúp máy, tôi và Lương Tính Yên đứng tại chỗ chờ đợi. Nửa giờ sau, một chiếc xe limousine dài đến đón chúng tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên, thần là giàu có, đây là khu phố đi bộ vậy mà vẫn có thể lái xe vào. Mấy người mặc đồ đen xuống xe, trong đó có người đàn ông buổi chiều đã đụng độ với tôi. Anh ta vẫn giữ thái độ nghiêm nghị và nói: "Thưa ông, thưa cô, chủ nhân của chúng tôi muốn mời hai vị qua đó." Tôi gật đầu, kéo lương Thĩnh Yên lên xe, có vẻ tình hình gấp. Tài xế nhấn ga và phóng nhanh, vượt qua vài đèn đỏ. 20 phút sau, chúng tôi đến một biệt thự vô cùng tráng lệ. Xe đi thẳng vào trong, không gặp trở ngại nào. Vài phút sau, xe dừng lại trước cửa một sảnh lớn và người đàn ông mặc đồ đen mở cửa, làm động tác mời chào. Tôi kéo Lương Tích Yên xuống xe Liếc nhìn qua một chút Thấy trong sảnh có rất nhiều người tụ tập Từ các bác sĩ mặc áo blue trắng Đến những láo đạo mặc đạo bào Còn Mỹ phụ trưởng thành thì đi đi lại lại Với vẻ mặt lo lắng Khi nhìn thấy tôi Đôi mắt cô ấy lập tức sáng lên